Long Đồ Án, Quyển Ba, Chương 52, Cống Phẩm Mấy người kia vừa rồi vẫn còn bất động, bạch y nữ tử, giống y như là một mộc đầu nhân, lúc này lại bắt đầu động đẩy Cái gọi là động đẩy, thật ra là thân thể, giống như đông đưa, hoặc có thể là rung rẩy một chút, Và tóm lại nhìn có chút không an phận động tác như là có điều gì muốn nói hoặc quá cũng không nhiều vị cô nương kia nhìn rất giống hạnh nhi lại nhìn trầm trầm bạch ngọc đường ánh mắt cũng không có trống rỗng như trước tự hồ như có điều gì muốn nói với hắn bạch ngọc đường về chuyển chiêu Tuy rằng không có tinh thông y thuật Nhưng mà cũng có thể nhìn ra Mấy vị cô nương này có chút bất ổn Mà thần y công tôn Đã sớm không nhịn nổi rồi Nhưng cũng không tiện đi qua Chị có thể nói Cô nương, ngươi cảm thấy không thoải mái sao Ta xin mạch cho ngươi Chính lúc này Chị thấy một cung nữ Thập phần xinh đẹp dâng lên một giỏ đựng đồ ăn nói với vị trần công công tóc bạc kia mấy câu trần công công cười tới bên người triệu trinh thì thầm mấy câu triệu trinh gật đầu nói chư vị ái khanh các vị sứ giả mấy vị ái phi của ta có tự mình làm chút điểm tâm mê quê nhà nay mời quý vị cùng nếm thử chúng thần đều biết mấy vị phi tự của triệu trinh Từ trước đến nay đều thông minh, nhu thuận, cũng đã quen rồi. Nhưng mà mấy vị sứ thần kia thật sự kinh ngạc. Thế nhưng lại có thể thưởng thức điểm tâm do các quý phi tự mình làm à. Vị tỳ nữ kia mang thực hạp. Trước tiên đi đến bàn của bác Vương Gia ngồi. Nhìn thấy tiểu tứ tử đặc biệt cho bé nhiều thêm hai khối. Triệu phổ Chọc chọc Tiểu Tứ Tử còn đang ngầm điểm tâm. Tiểu Tứ Tử đi phân phát điểm tâm, cho các vị thúc thúc bé bé đi. Triệu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái. Chỉ thấy Triệu phụ đối bé mà nháy mắt một cái, hướng mấy vị bạch y nữ tử bên kia mà biểu môi. Tiểu Tứ Tử đứng dậy đi phát điểm tâm. Miệng ngầm khối cao cũng không biết bé hiểu được hay không nữa Triển chiêu nhìn nhìn bạch ngọc đường Triệu phò phái tiểu tứ tử đi thử mấy bạch y nữ tử kia sao Bạch ngọc đường khẽ nhíu mày Tiểu tứ tử có thể hiểu được ý tứ của hắn Triển chiêu theo bản năng nhìn công tôn Công tôm nâng quay hàm lắc đầu với hai người Tiểu ngốc tử kia làm sao có thể hiểu được Éo hiệu cao thăm vậy chứ Không gây ra loạn gì Đã là may rồi Tiểu tứ tử Phân điểm tâm đến từng bàn Cái miệng cũng rất ngọt Kêu thúc thúc bé bá, bá Chúng thần hiện tại đều biết Đây là tiểu vương gia Lại thêm tiểu tứ tử Đặc biệt đáng yêu Một đám đồ mặt mày hớn hở Đều rất yêu mến Mấy vị sứ thần cũng biết Đây là nghĩa tử của triệu phổ Đều là phi thường hòa khí Khi chia đến bàn diêu tố tố Tiểu tứ tử đưa điểm tâm lên Nhìn người gọi Chi di Tiểu diêu tố tố đưa tay đón lấy Nói lời cảm tạ với bé Lại hỏi Tiểu tứ tử Cháu là người ở nơi nào a Tiểu tứ tử trả lời Là người thiểu hơn nha Nga dù Tố Tố gật đầu Cùng là người gian nam giống như truyện chiêu A Đối diện Bạch Ngọc Đường khỉ nhíu mày dù Tố Tố này Là muốn lừa tiểu tứ tử nói ra sao Có vẻ như là Muốn tra ra nguyên quán của truyện chiêu Tiểu tứ tử cười tẩm tiểm Đúng A Dù tối tối chờ mong tiểu tứ tử Sẽ nói thêm chút gì khác Bất quá Tiểu tử kia có vẻ không chuyên tâm Vừa phân phát điểm tâm cho bên này Lại vừa rộn nhìn Mấy bạch y nữ tử phía sau Một chiếu đường kia Triện chiêu khóe miệng hơi vi kiều Không có bị lừa nói ra a Cồng tồn biểu môi nâng cầm Tiểu tứ tử nhà hắn Cũng không thích nói nhiều với người lạ đâu Diêu tố tố Thấy tiểu tứ tử Không trúng chiêu Liền hỏi tiếp một câu Tiểu tứ tử Cháu mấy tuổi rồi nha Năm tuổi rồi Tiểu tứ tử trả lời Trong lòng thầm nói Kỳ thật là bốn tuổi rưỡi Cũng coi như năm tuổi nha Nhìn không ra nha Diêu tố tố Cười tỉm tỉm có vài người nhìn bề ngoài so với tuổi thực tế trẻ hơn rất nhiều em. ta có biết một người vốn đã hơn trăm tuổi nhưng mà nhìn cũng chỉ khoảng ba mươi thôi. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, nàng ta nhận thức ngoại công ngươi hay là sư phụ ta. Triển Chiêu lại nhíu mày nhìn diêu tố tố, chớ không phải là thực sự có quan hệ gì với Me Cung đó chứ? Không biết là tốt hay là xấu nữa Tiểu tú tử liệu có thật sự bị lừa nói ra không a Tiểu tú tử sau khi nghe được Gật đầu Có nha Cái đó được gọi là trú nhan thật nha Nói xong Thì cũng đã phân xong điểm tâm bàn bên này Chạy tới bàn của một chiếu đường Ngay sát đó Công tồn bừng cái chén nhẫn cười Dìu tô tô Thấy thật tốn hơi từa lời ngốc tiểu tử này Miền cũng thật chặt a Tiểu tứ tử Tới bàn một chiếu đường Vừa rồi triệu phổ nháy mắt với bé Lúc này bé cũng ở đó Biết mọi người Nói bàn này Có cô nương rất giống nha hoàng Đã mất tích trong nhà bạch ngọc đường Có lẽ gọi là hạnh nhi Vừa rồi triệu phổ nháy mắt với bé Tiểu tứ tử đương nhiên là không hiểu có ý tứ gì. bất quá bé là cảm thấy được nếu là người quen như vậy phân nhiều thêm một chút đi. vì vậy tiểu tứ tử đưa điểm tâm đặt vào tay vị cô nương rất giống hạnh nhi kia. trong tay hạnh nhi đều là điểm tâm tiểu tứ tử ngẩng mặt lên nhìn nàng cười cười, lại thấy hạnh nhi miệng cứ mở ra lại khiếp vào tự hờ là có chuyện gì muốn nói nhưng mà lại không có phát ra âm thanh tiểu tứ tử tâm nói không phải là người câm đó chứ mẹ khuôn mặt hạnh nhi có chút run rẩy tự hồ rất thống khổ tiểu tứ tử cảm thấy được chắc không phải là bệnh đi bèn đưa tay ra ấn cổ tay nàng bắt mạch ngón tay tiểu tứ tử Vừa chỉ ấn đến cổ tay Hạnh Nhi Một chiếu đường ở một bên Để vội lên tiếng Tiểu vương gia Điểm tâm để phân xong chưa Tiểu tứ tử cúi đầu Nhìn thật hẹp trống không gật đầu Phân xong rồi Vậy nhanh đi ăn cơm thôi Làm phiền tiểu vương gia rồi Một chiếu đường Đuổi tiểu tứ tử đi Tiểu tứ tử lại kêu kéo, kéo hạnh nhi, lại chỉ thấy lúc này nàng đã biến trở về bộ dáng lúc trước, đứng thẳng bất động, không có bất cứ phản ứng nào. Tiểu tứ tử chạy về bên cạnh công tôn, công tôn ôm bé lên đùi, hỏi nhỏ, mạch thế nào? Tiểu tứ tử sờ sờ cầm, mạch yếu, không đều. Công tôn nghi xong gọt gật đầu, tựa hồ còn nghi hoặc. Bên cạnh, Triệu Pháo cũng không biết cái gì, mạch với lại không mạch, quay qua hỏi Công Tôn, "Tình huống thế nào? Mạch yếu là tỏ vẻ khí mạch không thuận, khí huyết tích tụ là biểu hiện của có bệnh." Công Tôn lại tiểu tiểu tứ tử, chỉ thấy bé đang ngậm thìa mà ngẩn người, liền hỏi, "Còn phát hiện gì nữa không?" Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Ăn Công tôn cũng không có ép hỏi bé Dù sao chỉ có chút thời gian Có thể xem ra được là mạch yếu Không đều cũng đã rất tốt rồi Bạch Ngọc Đường lại nhìn mấy người phía sau một chiếu đường Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Còn bất an Sau đó lại hụt hồi nguyên dạng Đến tục cùng là xảy ra chuyện gì Còn đang lúc nghi hoặc Chị thấy hắt ảnh vội vàng chạy vào tiến đến bên tai triệu phổ nói nhỏ vài câu khoe miệng triệu phổ khỉ nhét đến đầy già hắt ảnh gật đầu triệu phổ chống cầm mè nháy mắt với triệu trinh triệu trinh cũng ẻm đạm mà cười tiếp tục uống rượu triệu chiêu cùng bạch ngọc đường liếc mắt nhìn nhau một cái lúc trước triệu phổ sáng sớm nói phải đi chuẩn bị cái gì Còn nó sẽ có néo nhược xem, không lẽ chính là cái này sao? Còn đang nghĩ ngợi, đã có một thị vệ tới bẩm báo, Nói sứ giả Tây Tạng đến đây. Các vị trọng thần có chút nghi hoặc, Mà nhìn vị trí của sứ thần Tây Tạng, Ghế nơi đó cũng đã có người, sao lại còn nữa? Lại nhìn sứ thần Tây Tạng bên kia, sắc mặt cũng trắng bệch bĩ mặt thật xấu hổ, triệu trinh rẽ như không biết hỏi, tây hạ sứ thần chẳng lẽ lại có hai người sao? thì về bẩm báo người tới là tây hạ hộ quốc đại tướng quân Thác mẫn la, nga triệu trinh bĩ mặt hiểu rõ bất quá là chúng thần đều quen thuộc với hoàng thượng đều thấy được trong mắt hoàng thượng tràn đầy ý cười các sứ thần căn bản cũng chẳng đại phải đại quan gì, nhưng là Thác Mẫn La này chính là Tây hệ Hộ Quốc Đại tướng quân, vị trí tương đương với Triệu phó ở Đại Tống. Điều khác biệt duy nhất chính là đối phương không phải là hoàng thân quốc thích gì cả. Triển chiêu nhíu mày, Mẫn Thác La tên này hắn cũng đã nghe qua, người này năm nay chừng 50 tuổi. Từng là đệ nhất mạnh tướng Tây Hạ Năm đó chưa có triệu phổ Toàn bộ biên quan Hắn là người lợi hải nhất Toàn bộ dân chúng biên quan Vừa nghe đến tên Mẫn Thác La Liền sợ hãi. Nhưng mà triệu phổ Khi xí trời xuất thế Mẫn Thác La đến này cũng khó sống Liên tục bị Ba lần đánh bại Toàn quân cơ hồ bị diệt hết Quốc chủ Tây Hạ Đối hắn cũng rất có ý kiến rất nhiều người đều nói hắn đã già rồi, không còn dũng mãnh như trước. bởi vậy, mẹ mẫn thác la vẫn luôn út nghẹn. lần này tuy rằng không biết vì sao hắn lại đến, nhưng mà truyện chiêu cùng bạch ngọc đương đều đại khái hiểu được, bọn triệu phổ đang chuẩn bị cái gì? chuyện tốt mẹ vị đại tướng quân này làm thì không được mấy việc, chuyện xấu thì lại đầy trời. Trước đây, trong vài trận chiến, không ít tống nhân đều là phải chết trong tay hắn. mà triệu phổ trên chiến trường tuy rằng cũng có đánh vại hắn mấy lần, nhưng mà người này nhát gan, sợ chết, trốn được cũng rất nhanh. Bởi vậy, mà vẫn chưa có chết dưới đao của triệu phổ. Hiện nay, hai nước để hòa hảo cũng không có tiện kiếm hắn tìm phiền thoái, cho nên vẫn cảm thấy là quá dễ dàng cho hắn rồi. Trước đó Triệu Trinh đã phái người Tới báo cho Triệu Phổ Thám tự hồi báo Tây hạ ngoại trừ việc phái sứ thần đến Còn có kẻ thác mẫn la Nghe nói Thác mẫn la Mới đuổi tới mấy ngày trước Coi như là nghe nói Triệu Phổ đã trở về khai phong Cho nên đặc biệt tới Có lẽ có dị tâm Mẫn thác la vào hoa viên Thi lệ với Triệu Trinh Vừa nhất miệng ôn quyền lúc đó cũng chỉ là làm cho có lệ cũng không có ý hành lễ. Triệu trên nhĩ nhàng khoát tay chặn lại, vừa định nói, mẫn thác la cũng không có để ý đến hắn, quay người lại chắp tay với Triệu Phổ. Cổ vương gia biệt lai vô dạng e. Triệu Phổ nâng cầm, tâm nói người cũng thật giỏi e. Hoàng thượng còn chưa có dứt lời, người đã liền không để mặt, lát nữa nhất định sẽ xử người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn vị tướng quân này, thật ra cũng khôi ngô, làn da ngâm đen còn có vẻ trộm một chòm râu, mặc một thân yển giáp, vũ khí cũng không có mang theo. Trừ bỏ nói, hắn uy vũ cũng thêm nhiều một chút mãnh liệt. Triệu Trinh thấy, thét mẫn la: không để mình vào mắt cũng bất động thanh sắc, bưng chén uống rượu. Mẫn Thác La sau khi nói với Triệu Phổ mấy câu, liền quay người, nghiêng ngang mà đi về trước mặt quan viên Tây Hạ. Vị sử quan đành phải nhún chính vị cho hắn ngồi. Mẫn Thác La ngồi xuống, có tỳ nữ rót rượu cho hắn. Uống hai ngụm, Mẫn Thác La bèn nhìn mọi phía xung quanh. Triển Chiêu thấy hắn lộ ra ánh mắt hung quang, tự hồ tâm thuộc bất chính, cũng hoài nghi mục đích đến của hắn. Quả nhiên, qua ba chiến rượu, hắn để buông chiến trên bàn, đến đây đem lễ vật của ta dâng lên cấp hoàng đế đại tống. Thanh âm hắn như trời giáng, thình lình mà nói một câu, nhiều văn quan bị hắn dọa đến rung Triển Triệu trên mỉm cười, tay hạ sứ dạ đã dâng lên khống phẩm rồi, sao lại còn có nữa? Đó là của bọn hắn, còn đây là lễ vật của ta, là ta tự mình chuẩn bị, làm sao có thể giống nhau được? mẫn thác la cười he hẻ, lại nhìn thoáng qua diêu tố tố ngồi bên cạnh, dưới mày. Nơi nam nhân ăn cơm bản quốc sự, sao lại có nữ nhân? Một chiếu đường, ở xe xe, lướt mắt nhìn hắn một cái, không thèm phản ứng, tựa hồ còn đang có tâm sự gì đó, mè dư tố tố, cũng không phải là ngọn đèn cản dâu, cười cười. Ta còn tưởng là ai, mè lại có khí phái như vậy, nguyên lai là đại tướng quân một thời, bại tướng dưới tay cổ vương gia, để từng là hổ quốc công, mẫn tướng quân A vẻ mặt giữ toàn của mẫn thác la cũng có chút cứng ngắc, dù tô tố, tố, quẻ nhiên một câu điểm đúng chỗ đau của hắn. ý nói hắn đã già, nói hắn không sánh được với triệu phố, nói hắn đây gần thất, gần thất bại, hắn nhất định sẽ trả lại hết. bởi vì thác mẫn la dâng lễ vật lên cuối cùng, cho nên bọn âu dương thiếu chinh cùng trâu lương chưa có kịp kiểm tra vì vậy hai người đều nhìn về phía triệu phổ triệu phổ lắc đầu ý bảo không sao trần công công liền sai người đem lễ vật cùng mẫn tướng quân lên lễ vật đưa đến giữa sân được phủ một miếng vải đen bên ngoài có một chiếc thùng lớn có chút quỷ dị triện trinh nhìn chăm chăm cái thùng có chút khó hiểu Mẫn tướng quân đây là lễ vật gì vậy? Đây là thú mang đến điềm lành Mẫn thát la đắc ý Chỉ có thể khẽ ngộ Bất khả cầu a. Tiểu tứ tử Ngồi trên đùi công tôn Đối với cái thùng đen kia Thì không có hứng thú gì Nhưng mà cái con vật kéo thùng kia Bé cũng chưa có thấy qua Vừa giống dê Nhưng cổ lại thật dài màu Lông xù màu trắng thật sự rất đáng yêu nha. Tiểu tứ tử mở to hai mắt, tím túm tay áo công tôn. Phụ thân, kia là con gì à? Công tôn mở miệng, có lẽ là dương đà đi. Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên hỏi, là do dương cùng đà phối sinh ra sao? Phốc, triệu phổ sau khi nghe xong thì thật vui vẻ, có không ít đại thần cười theo. Triệu Phổ đi qua nói với tiểu tứ tử, chỉ gọi là Dương Đạt thôi, còn thích sao? Lời này ăn cỏ rất đáng yêu, có thể dùng để thồ đồ vật này nọ trong cung doanh của ta cũng có, còn có muốn hay không? Ta bắt cho con một con nhỏ đến. Tiểu tứ tử hé to miệng, "Được a." Một bên, triển chiêu đột nhiên vương hai ngón tay Ý là phải bắt hai con Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu Chần trừ một chút mới hỏi Người muốn làm thịt ăn sao? Triển chiêu sặc rậu Không nói gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường Tâm nói Trong mắt người, ta muốn cái gì đều là mang về ăn sao? Bạch Ngọc Đường khó hiểu Không ăn Vậy ngươi bắt con dương đà đó về làm cái gì? Triển chiêu sờ sờ cầm, nhỏ giọng nói Mấy ngày nữa là sinh thần của ngoại công ta Ta bắt về đưa cho người chơi Bạch Ngọc Đường khóe miệng, nhẹ nhàng mà rút rút Thật lâu sau mới nghiện ra một câu Nếu ta mà là ngoại công ngươi Khi nhìn đến thọ lễ này, nhất định sẽ đánh ngươi Triển chiêu buồn bực Nhưng mà hắn lại thích lễ vật kỳ quái e Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Trao đổi ánh mắt xong rồi Quay lại nhìn thấy Diêu Tố Tố ở đối diện Vẫn đang nhìn mình chầm chầm đâu Ánh mắt kia nên hùng dung thế nào cho phải đây Triển chiêu bưng chiến rượu Câu Mấy ngày nữa là đến sinh thần của ngoại công Vừa rồi Nàng ta có thể nghe được Vì thế loại vĩ mật này Thuyết minh cái gì đây? Thần thú Chắc không phải là con vật còn sống đó chứ Triệu trên câu mày Nhìn cái thùng kia Tâm nói Đừng có mẹ tặng cái gì hổ béo sư tử đó Mấy cái này mà nuôi Thì nhất định sẽ phiền toái Không phải vật sống Mẫn thác la nói xong xốc lên tấm vải chia màu đen Mở ra chiếc thùng bên trong Thùng được mở ra, mọi người đều nhìn, chỉ thấy bên trong là một ngọc mã màu đỏ. Triệu Trinh khẽ nhíu mày, ngọc mã này được chế tạo tinh xảo, hơn nữa hình thể ngựa này cao lớn béo tốt, nhìn giống như đồ cổ đời Đường, ngọc thạch màu đỏ lại giống như thượng cổ huyết ngọc, hẳn là giá trị xa xỉ. Ôi Triển chiêu nhĩ nhàng mà dùng cánh tay thích bạch ngọc đường Nhà giàu nhìn ra được là thật hay giả không Bạch ngọc đường nâng cầm nghiêm túc mè đánh giá ngọc mẻ To gần bằng một chú ngựa non kia gật đầu Đồ tốt Triển chiêu nhíu mày Nhìn có vẻ rất đắt tiền e Hẳn là có tiền cũng không thể nào mua được Bạch ngọc đường thất giọng nói Là đồ cổ Có lẽ là được lấy ra Từ một tòa cổ mộ nào đó Triều Trinh nhìn nhìn Triệu Phổ Triều Phổ còn thật buồn bực Mận Thác La này làm sao vậy Sao lại đưa tới đây Một pha tượng Ngọc mã quý như vậy Chắc không phải là có đọc đó chứ Mận Thác La một tay chỉ Ngọc mã, Nói với Triệu Trinh Hoàng thượng Ngọc Mẹ này Chính là lúc Tây ta chinh phục Phát hiện ở một tòa cổ báo Tây Thành là vật vô cùng quý giá đó Nói xong, hắn cũng không nói gì nữa Nâng chén tiếp tục uống rượu Công tôm ngắm triệu phổ, nhỏ giọng nói Cũng khách khí quá à Triệu phổ gãi gãi đầu Không tầm thường nha Lúc này, chị thấy mẫn thát la đột nhiên chia bụng ai nha? triệu phổ nhìn trời, công tôn chọc chọc hắn, người lại có thể hạ thuốc sổ hắn a? E. triệu phổ tiếp tục nhìn trời, mẫn thác lè nhảy dựng lên muốn tìm nhà sĩ, triệu trinh sai người dẫn hắn đi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bảo mẻ được đưa nhập vào khổ phòng, chuyển chiêu nhìn trầm trầm ngọc mẹ kia cầm mà ngẩng người thẳng cho đến khi bạo mẹ được đẩy khỏi sân mới thôi. Ách. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Ít. Triển Chiêu nhẹ nhàng mà tê một tiếng, hình như ta đã gặp qua con ngựa này ở đâu a. Rất giống với con đè đè của ngươi a. Bạch Ngọc Đường cười, Tạo mẹ hỏa kỳ lân kia của Triển Chiêu Rõ ràng là một bảo mẽ lương câu Bất quá, y nó ăn quá nhiều Nên chồng nó có chút béo Thoạt nhìn lúc nào cũng tinh thần hấn hở phấn chấn lông đỏ mà lúc nào cũng sáng bóng Tính tình nó lại rất giống với chuyện chiêu So với chuyện chiêu lại còn phấn chấn hơn nữa cả ngày lúc nào cũng vui tươi hấn hở Nghĩ không có ra Chuyện chiêu nhíu mày luôn cảm thấy được Có vấn đề gì đó Triệu Trinh đối triệu phổ Mà liếc mắt Ý nói Thôi quen đi Kế hoạch này Tạm thời tay thay đổi Nhìn xem tình huống Rồi tính tiếp Vì thế Triệu phổ đối với Âu Dương Thiếu Trinh Và Trâu Lương Đã chuẩn bị rất tốt Mà khoát tay áo Ý kia Tạm dân Mọi chuyện nói sau Mẫn Thác La Bị hạ lượng thuốc sổ Cũng không ít Triệu phổ cũng không có giải dược, vốn định nhờ công tôn xem cho hắn, nhưng công tôn lại tỏ vẻ Mặc kệ, hắn dù sao cũng để giết không ít tống nhân, cho nên hắn đi cầu chết cũng đáng. Triệu phổ tỏ ý vui lòng mà gật đầu, thư gốc này quẻ nhiên hợp ý ta à. Triệu Trinh thấy chúng thần cũng sắp ăn xong, hạ lệnh tan tiệc, bảo mọi người đều tự mình hồi phủ nghỉ ngơi. Mọi người đứng dậy, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, "Ta..." Triển Chiêu không đợi hắn mở miệng, liền hỏi, "Ngươi không phải là muốn theo dõi bọn người của một chiếu đường đó chứ?" Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu mỉm cười, "Ngươi không có quen đường, ta đi với ngươi." hai người sau khi theo bao chuẩn ra khỏi hoàng cung chật lế biết mất không còn bóng dáng phía bên này mọi người đều quay về phủ khai phong trời đã quá muộn tiểu tứ tử cũng thật mệt lên, liền liền ghế lên vai triệu phụ ngủ công tôn mang theo bao lớn bao nhỏ đều là của hoàng phi đặc biệt cho người đưa cho hắn mang về nói là điểm tâm cấp cho tiểu tứ tử các hoàng phi đều hòa thuận như vậy sao? triệu phổ ôm tiểu tứ tử vừa đi vừa cười, còn không triệu trinh mỗi ngày đều bận rộn như vậy, nếu như cả hậu cung cũng sáo đi sáo lại vậy thì cũng chỉ có nút kêu cấu mạng đi. ngô, triệu phổ vừa nói hết lời, chị thấy tiểu tứ tử đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mông lung, tiểu tứ tử. Công tôn nắm cầm bỉ nhìn một cái Làm sao vậy? A Tiểu tứ tử đột nhiên hé to miệng Nói với công tôn Vừa rồi hạnh nhi tỷ tỷ kia Giống như có nói chuyện na Nhưng mà không có thanh âm Nàng ta nói gì? Triệu phổ tâm nói Tiểu tử ngốc này sao bây giờ mới nhớ tới? triệu tứ tử nâng quay hàm như là nói cấu mạng sao còng tôm cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau một cái cấu mạng sao giả ảnh cùng tử ảnh cùng chật lấy thân đến trước mặt triệu phổ triệu phổ khoác tay ngăn lại dù ban chủ có việc gì sao quả nhiên một hắc y tử tử đi ra là diêu tố tố Công tôn buồn bực Diều tố tố sao lại chạy đến chặn đường Diều tố tố nhìn đám người triệu phổ Thấp giọng hỏi Triển đại nhân có đây sao Triều phổ nhìn nàng Người tìm triển chiếu Diều tố tố nghĩ nghĩ Nếu như hắn đã không có ở đây Ta ngày mai sẽ đến phủ tìm Nói xong Qua mò đi qua Nói xong quen người muốn đi Nhưng là vừa mới đi được hai bước Đột nhưng dừng lại Quay đầu nhìn triệu phổ Cổ vương gia Không lô thủ hoàng cung sao Triệu phổ sững sốt Có ý tứ gì Dư tố tố mọc mạc cười Ta chỉ là nữ nhân Không có kiến thức gì Nhưng mềm mẫn thác la Cùng một chiếu đường không có hảo ý Điểm ấy thì ta có thể nhìn ra được Nói xong cũng không cần nhiều lời, liền xoay người rời đi. Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nhanh tay đưa tiểu tứ tử cho Công Tôn. Công Tôn gật gật đầu, Triệu Phổ liền cùng với Âu Dương Thiếu Trinh và Trâu Lương quay lại hoàng cung. Một chiếu đường cùng mẫn thác la, một cái thì tặng chậu túy tâm hoa, một cái lại tặng huyết ngọc mã, chẳng lẽ bên trong khuyên cơ gì? triển chiêu cùng bạch ngọc đường âm thầm theo dõi đám người của mục chiếu quốc đi qua đường lớn khai phong phủ đến ngoại ô triển chiêu buồn bực lướt ngọc đường mục chiếu đường này không có trở về dịch quán đến vùng phía ngoài thành này làm gì bạch ngọc đường nhẹ nhàng nâng cầm phía bão triển chiêu nhìn xem phía trước chuyện triển, triển chiêu ngẩng đầu nhìn qua phía trước chính là vườn trái cây ở sườn đông. Hai người liếc mắt nhìn nhau đến rừng đào sau.